Số phận những ai Rơi vào tay cảnh sát mật Chẳng có gì hay Và về phần mình tôi sợ rằng Đây là ga cuối cùng rồi Mục sư Phê nói Đột nhiên trong rất buồn Ôn lên lập tức thấy ái ngại Cho người đồng chí mới của mình Trong phòng tạm giam Dù ông ta là một mục sư Thế là Ông an ủi rằng Họ có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi đó Nhưng cái gì cũng cần thời gian Trước hết Ông muốn biết mục sư đã làm gì mà phải bị nhốt trong này. Mục sư Kevin Ferguson sụp xịt và cố trấn tỉnh lại. Ông giải thích rằng mình chẳng sợ chết mà chỉ nghĩ rằng mình còn có quá nhiều việc để làm trên cái đất này. Mục sư luôn luôn đặt mạng sống của mình trong tay chúa. Nhưng nếu ông Carson trong khi đang chờ đợi chúa quyết định có thể tìm thấy lối thoát cho bản thân Và mục sư Thì ông chắc chắn rằng Chúa sẽ không phản đối Rồi vì mục sư bắt đầu câu chuyện của mình Chúa đã nói chuyện với ông Trong một giấc mơ Khi mục sư vừa tốt nghiệp còn hãy bước ra thế giới Để làm công việc truyền giáo Chúa nói Nhưng ngài không nói nhiều hơn Vì vậy mục sư phải nghĩ ra Nơi mình nên đi Một ông bạn người Anh Và giám mục Đã khuyên ông đi Iran Đất nước mà quyền tự do tôn giáo bị xâm phạm nặng nề. Ví dụ, có thể tính đến các tín hữu anh giáo ở Iran. Những nơi này sôi lên với người SIS và SONI, người Do Thái, và đám dân thờ đủ các ngẫu vật. Nói rộng ra là nếu có tín hữu Kỳ Tô giáo, thì họ lại là người Armenia hay là Assyria. Và ai cũng biết rằng, người Armenia Và Assyria hay là mọi thứ rối tung lên online nói Mình không biết điều đó Nhưng giờ thì ông đã biết Cảm ơn mục sư về thông tin Vì mục sư tiếp tục câu chuyện của mình Iran và Anh có quan hệ tốt với nhau Và nhờ những nhân vật cao cấp trong giáo hội giúp đỡ Mục sư đã được đi nhờ đến Tehran Bằng máy bay của Bộ Ngoại giao Anh Điều này xảy ra khoảng 10 năm trước, khoảng năm 1935. Kể từ đó, ông đã len loại qua hết tôn giáo này đến tôn giáo khác. Trong một dòng tròn ngày càng rộng lớn quanh thủ đô, lúc đầu, ông tập trung vào các nghi lễ tôn giáo khác nhau. Ông lẽn vào nhà thờ Hồi giáo, các thánh đường và đền thờ đủ loại, cho đến thời điểm thích hợp để cắt ngang buổi lễ. Và với sự giúp đỡ của một thông dịch viên Rao giảng đức tin chân thật online ca ngợi người đồng chí mới Trong phòng tạm giam của mình Và nói rằng Mục sư thật sự là một người rất dũng cảm Điều đáng bàn là khả năng Tinh thần của mục sư Bởi vì nói chắc hiếm khi Có kết cục tốt đẹp Mục sư Ferguson thừa nhận rằng Trên thực tế chưa một lần nào Nó kết thúc tốt đẹp Ông chưa bao giờ nói được đầy đủ ý mình Ông và người phiên dịch Đã bị ném ra ngoài và thường là cả hai còn bị đánh nữa. Nhưng không gì ngăn cản được mục sư tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Ông biết rằng, ông đã gieo hạt giống nhỏ bé của anh giáo trong linh hồn tất cả những ai mình đã gặp. Tuy nhiên cuối cùng thì, danh tiếng của mục sư đã lan truyền rộng rãi, đến mức nó bắt đầu trở nên khó khăn để tìm được một phiên dịch chịu hợp tác. Đến nay, Không có phiên dịch nào chịu làm cho ông quá một lần. Và sau một thời gian, rõ ràng là họ bắt đầu kệ với nhau. Vì vậy, mục sư đã tạm nghỉ và cố gắng hơn để nghiên cứu tiếng Ba Tư. Đồng thời, ông tìm cách trao chuốt các chiến thuật của mình. Và đến một ngày, thấy tự tin về ngôn ngữ, ông đã bắt tay vào kế hoạch mới. Thay vì đi đến đền thờ và các cuộc lễ, ông ra chợ... Nên biết rằng giờ rao giảng ở đây cũng thu được rất nhiều đệ tử trong số những người đến. Thế rồi, ông đứng trên một cái bụt gỗ mình mang theo và kêu gọi sự chú ý của mọi người. Phương pháp hoạt động này chắc chắn không dẫn đến kết quả bị ăn đòn nhiều như trong những năm đầu tiên. Thế nhưng số lượng linh hồn được cứu giết vẫn không hề như mong đợi. Online hỏi thực tế có bao nhiêu người cải tạo theo mục sư Ferguson và được trả lời rằng điều đó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó. Một mặt, mục sư Ferguson đã có chính xác là một người cải tạo trong mỗi tôn giáo mà ông đã từng làm việc, tất cả lên đến 8. Mặt khác, vài tháng trước, ông mới nhận ra rằng cả 8 người trong thực tế có thể là gián điệp do cảnh sát mật gửi đến để theo dõi mục sư Truyền giáo. Thế là giữa 0 và 8 online bảo có lẽ là gần với 0 hơn 8. Mục sư Ferguson đáp trong 12 năm online nói Mục sư thừa nhận rằng ông thấy chán nản khi hiểu rằng kết quả vốn đã ít ỏi của mình quá ra còn ít ỏi hơn và ông hiểu rằng với cùng một phương pháp làm việc ông sẽ không bao giờ thành công ở đất nước này bởi vì dù có bao nhiêu người Iran muốn cải đạo họ sẽ không dám Cảnh sát bí mật ở khắp mọi nơi và cải đạo chắc chắn sẽ có nghĩa là Sẽ bị ghi tên vào sổ đen Trong khò lưu trữ hồ sơ Và từ chỗ có tên trong sổ đen Đến chỗ bị thủ tiêu không giấu dứt Thường không sai nhau lắm Online nói rằng Thêm vào đó Có thể có trường hợp Một hai người Iran Hoàn toàn chẳng quan tâm đến Mục sư Ferguson hay là cảnh sát mật Hài lòng với tôn giáo Họ đang theo Mục sư có nghĩ vậy không Mục sư trả lời rằng thong hiếm khi nghe chuyện hớ ngẩn như vậy nhưng ông bị ngăn cản đưa ra câu trả lời thích hợp bởi vì ông Khassen đã cấm mọi trao giảng anh giáo. Liệu ông Khassen có định nghe phần còn lại câu chuyện của mục sư mà đừng ngắt lời nhiều hơn cần thiết không? Mục sư Ferguson tiếp tục kể với những hiểu biết mới thu thập về chuyện cảnh sát mực thâm nhập vào công việc truyền giáo của mình. Ông bắt đầu suy nghĩ theo những cách mới, ở tầm vĩ mô như thế nào. Dì vậy, một sư đuổi 8 tên đề tự gián điệp, rồi liên hệ giúp hỗ trợ Cộng sản ngầm để gặp. Ông nói với họ rằng, ông là một đại diện người Anh cho đức tin chân chính và ông muốn gặp họ để thảo luận về tương lai. Mất nhiều thời gian để sắp xếp cuộc gặp, nhưng cuối cùng ông thấy mình ngồi, Với 5 người trong nhóm lãnh đạo cộng sản Ở tỉnh Raja Vikhorasan Giá mà ông được gặp những người cộng sản Tehran Thì thích hơn Vì mục sư Ferguson nghĩ rằng Họ mới có quyền quyết định mọi thứ Nhưng cuộc gặp này cũng tốt Cho những người mới bắt đầu Hoặc là không Mục sư Ferguson đã trình bày ý tưởng của mình Ý tưởng tóm tắt Là anh giáo sẽ trở thành tôn giáo Của nhà nước Iran Ngày Cộng sản thắng lợi, nếu những người Cộng sản đồng ý điều này, Mục sư Ferguson hứa sẽ nhận chức bộ trưởng tôn giáo của nhà nước và đảm bảo rằng ngay từ ngày đầu sẽ có đủ sách kinh. Các nhà thờ có thể được xây dựng sau đó, nhưng để bắt đầu thì các thánh đường và nhà thờ Hồi giáo đóng cửa có thể được sử dụng cho mục đích này. Các vị Cộng sản nghĩ rằng nó sẽ mất bao lâu để cách mạng Cộng sản thành công. Những người này đã không phản ứng nhiệt tình lắm Hoặc thậm chí tò mò Mục sư Ferguson thầm nghĩ Thay vào đó Mục sư Ferguson được thông báo rất rõ ràng rằng Sẽ không có bất kỳ anh giáo Hay là bất kỳ tôn giáo nào khác nữa Hơn nữa Ông còn bị lớn tiếng mắng giết Vì đã yêu cầu cuộc gặp Dưới chiêu bài lừa đảo Họ chưa bao giờ bị phí thời gian khủng khiếp như thế Với một cuộc bỏ phiếu 3 2, quyết định đưa ra là Mục sư Ferguson sẽ bị đánh cho một trận nên thân trước khi tống lên tàu trở về Tehran. Và một cuộc bỏ phiếu 5-0 ra quyết định rằng sẽ bất lợi cho sức khỏe của Mục sư nếu ông cứ cố tình trở lại. On-Len miễn cười nói rằng nếu Mục sư cho phép dù sao, ông cũng không muốn loại trừ khả năng rằng Mục sư bị điên toàn tập. Cố gắng để thỏa thuận tôn giáo tất nhiên là vô vọng chẳng lẽ mục sư không hiểu điều đó? Vì mục sư trả lời rằng, ngoại đạo như ông Khai Xuân tốt nhất là đừng đánh giá cái gì là khôn ngoan hay không. Nhưng tất nhiên, mục sư đã hiểu rằng có rất ít cơ hội thành công. Nhưng cứ nghĩ xem ông Khai Xuân, nếu nó đã thành công, cứ nghĩ rằng có thể gửi một điện tính cho tổng giám mục. Canterbury và báo cáo cùng một lúc có thêm 50 triệu tín hữu Anh giáo. Online thừa nhận rằng sự khác biệt giữa điên rồ và thiên tài là rất tinh tế và trong trường hợp này ông không thể chắc chắn nó là loại nào, nhưng ông có những nghi ngờ của chính mình. Cái gì xảy đến sẽ đến. Quá ra, đám cảnh sát mực đáng nguyên rủa của nhà vua Đã nghe trộm những người cộng sản Raja Vikrasan Và một sư phê Bị tóm ngay sau khi bước ra khỏi Xe lửa ở thủ đô Và bị lôi đi thẩm dấn Và ngay lập tức Tôi thừa nhận tất cả mọi thứ Còn khai thêm một chút nữa Một sư cho biết Bởi vì Cơ thể gầy gò của tôi Không được tạo ra để chiều tra tấn Vì đánh đau là một chuyện Nhưng trả tấn là chuyện khác Với lời thú nhận ngay lập tức và phóng đại Mục sư Ferguson đã bị đưa đến phòng tạm giam này Và ông đã bị bỏ mặt ở đây Suốt hai tuần không ai đụng đến vì xếp Phó thủ tướng đang đi công cán ở Luân Đồn Phó thủ tướng ư? Ông thắc mắc Phải Hay là xếp của những kẻ giết người? Ông Kevin Ferguson đáp Người ta nói cảnh sát mật là một tổ chức được kiểm soát từ trên mà người ta không thể tưởng tượng được. Thường xuyên gieo rắc sợ hãi trong đồng chất hoặc là giết chết người theo cộng sản, chủ nghĩa xã hội, hồi giáo cực đoan mà tất nhiên là không cần sự cho phép của ông chủ tối cao. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra chỉ hơi khác thường một chút thì ngay lập tức ông ta là người quyết định Nhà vua đã cho ông ta danh hiệu phó thủ tướng Nhưng trên thực tế ông ta là một kẻ giết người Theo ý kiến của mục sư Ferguson Và theo các lính canh tù Người ta nên quên từ phó khi nhắc đến danh hiệu của ông ta Nếu mọi thứ tồi tệ đến mức cần phải gặp ông ta Giống như là trường hợp của ông và của tôi vậy Có lẽ vị mục sư đã dành nhiều thời gian với nhóm cộng sản chìm lâu hơn là ông dám thừa nhận, ông Len nghĩ. Vị mục sư Ferguson tiếp tục. Kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, CIA Mỹ đã từ đây và dâng lên cảnh sát mật của nhà vua đấy. CIA, ông Len hỏi, Dân, bây giờ họ được gọi như thế. Trước đây họ là OSX. Nhưng mà vẫn là một công việc bẩn thiểu Họ là những người đã dạy cho cảnh sát Iran tất cả các thủ đoạn và các kiểu tra tấn Hắn có thể là cái giống gì Người đã cho phép CIA quỷ diệt thế giới theo cách ấy Ông định nói đến tổng thống Mỹ à Harry Truman sẽ bị thiêu trong địa ngục Tin tôi đi Một sư Phygosan đáp Ồ thế à, ông nghĩ vậy à Ông nói Nhiều ngày trôi qua trong phòng tạm giam tại trụ sở chính của cảnh sát mật ở trung tâm Tehran, on đã kể chuyện đời mình với mục sư Fagosan mà không giấu giếm bất cứ điều gì. mục sư đã trở nên im lặng ngừng nói chuyện với on sau khi nhận ra bản tù của mình có những quan hệ thế nào với Tổng thống Mỹ và thậm chí còn tồi tệ hơn với những quả bơm dội lên khắp Nhật Bản. Thay vào đó, Mục sư quay về với chúa và cầu nguyện để được tư vấn Chúa đã gửi ông Khai Xuân để giúp ông Hay ngược lại, đó là sự xúi dục của quỷ dữ Nhưng chúa trả lời bằng im lặng Thỉnh thoảng người vẫn làm như vậy Và mục sư Phê Khô luôn hiểu Thế có nghĩa là ông nên tự suy nghĩ Phải thừa nhận rằng Nó không phải lúc nào cũng được việc khi mục sư phải tự nghĩ Nhưng mà không thể chịu thua chỉ vì lý do đó Sau hai ngày, hai đêm cân nhắc giữa bạn hay thù, Mục sư Ferguson đã kết luận rằng trong thời gian này, ông nên qua quản với kẻ ngoại đạo ở dương bên cạnh. Và ông thông báo với online rằng, ông có ý định nói chuyện lại với ông Carson. Online đáp, dù nó khá dễ chịu và yên tĩnh khi mục sư giữ im lặng, có lẽ về lâu dài thì có kẻ tung người hứng cũng hay hơn. Ngoài ra chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng thoát khỏi đây bằng cách nào đó Và có lẽ tốt nhất là ta có thể làm được trước khi Ông trùm sát nhân trở về Luân Đôn Chẳng có gì hay nếu mỗi người ngồi cao có một gốc Theo cách đó chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu phải không ông mục sư? Thật vậy, ông mục sư cũng đồng ý Khi trùm sát nhân trở lại Thì cái chờ đón họ chỉ có thể là một cuộc thẩm dấn ngắn ngũi Rồi sau đó đơn giản là thủ tiêu, đó là những gì xảy ra mà mục sư Fagosan nghe được. Phòng tạm giam tất nhiên không phải là một nhà tù thực sự với ổ khóa đôi ở khắp mọi nơi. Ngược lại, các lính canh đôi khi thậm chí không buồn khóa cửa, nhưng mà không bao giờ có ít hơn 4 lính gác tại lối ra vào của tòa nhà và sẽ không ai chịu đứng yên. Dương mắt nhìn nếu online và mục sư định trốn ra. Liệu có thể tạo ra cái gì đó hỗn loạn được không nhỉ? Anh Lan tự hỏi. Và sau đó thì lén ra ngoài lúc lộn xộn. Việc này cũng đáng suy nghĩ đây. Anh Lan muốn được yên tĩnh làm việc. Vì vậy, ông giao cho một sư nhiệm vụ tìm hiểu từ tụi đính gác xem họ có thời gian bao lâu. Vậy là chính xác khi nào thì tên trùm sát nhân sẽ trở lại. Khi mọi thứ sẽ là quá muộn, một sư hứa sẽ hỏi ngay khi mình có cơ hội thậm chí là có thể ngay lập tức bởi vì có tiếng lạc cạch ở ngoài cửa người lính gác trẻ nhất và tốt bụng nhất của trung tâm tạm giam ló đầu vào với một cái nhìn cảm thông cho biết thủ tướng đã trở lại từ nước Anh và đã đến lúc thạm dấn ông nào muốn bắt đầu đây người đứng đầu bộ phận tình báo và an ninh quốc gia ngồi tại văn phòng mình ở Tehran trong tâm trạng khủng khiếp Ông đã đến Luân Đôn và bị người Anh mắng giết. Ông, thủ tướng, gần như là thế. Người đứng đầu một bộ phận chính phủ, một trong những nhân tố quan trọng nhất của xã hội Iran, lại bị bọn anh mắng giết. Nhà vua đã không làm gì khác ngoài việc đảm bảo rằng bọn anh kiêu ngạo kia được chui lòng, dầu lửa trong tay của người Anh. Và chính ông phải đảm bảo, trừ khử bất cứ kẻ nào cố gắng thiết lập trật tự khác ở đất nước này. Và đó là, không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì ai là người thực sự hài lòng với nhà vua? Không phải dân Hồi giáo, không phải những người công sản và chắc chắn không phải là các công nhân dâu mỏ địa phương đang làm rạc xương để nhận chân một bản anh một tuần. Thế mà bây giờ, ông còn bị mắng nhiết thay vì kháng ngợi. Ông Trùm mật dụ biết mình đã mắc sai lầm khi trước đây đã hơi nặng tay với một kẻ quá khích không rõ nguồn gốc mà họ đã tóm được. Kẻ quá khích đã không chịu nói bất cứ điều gì khác ngoài yêu cầu phải được thả ngay vì tội duy nhất mà ông đã phạm chỉ là đòi hỏi ai cũng phải xếp hàng ở cửa hàng bán thịt kể cả nhân viên cảnh sát bí mật của nhà nước. Khi kẻ quá khích trình bày trường hợp của mình Hắn khoanh tay và trả lời tất cả các câu hỏi Ông là ai? Bằng sự im lặng Cảnh sát trưởng không thích cái nhìn của kẻ quá khích Nó thật sự khiêu khích Do đó, ông chọn ra một vài phương pháp trá tấn của CIA Cảnh sát trưởng ngưỡng mộ các sáng tạo của người Mỹ Đến tận lúc đó, với té ra kẻ quá khích đó là một trợ lý Tại Đại sứ quán Anh, xui xẻo quá Giải pháp là cố gắng hết sức chỉnh đốn lại cho tay trợ lý trong ổn nhất rồi thả hắn đi Nhưng rồi ngay lập tức hắn sẽ bị một chiếc xe tải tông và sau đó thì biến mất khỏi hiện trường Đó là cách để tránh các cuộc khủng quản ngoại giao, cảnh sát trưởng lý luận và hài lòng giới chính mình Tuy nhiên, người anh nhặt những gì còn lại của tay trợ lý, gửi tất cả các mảnh sang Luân Đông nơi họ dùng kính lấp kiểm tra lại. Sau đó, cảnh sát trưởng đã được triệu tập đến đó và yêu cầu phải giải thích làm thế nào trợ lý của đại sứ quán tại Tehran hoạt tiên mất tích trong 3 ngày rồi đột nhiên xuất hiện trên đường phố bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát mật, nơi anh ta bị cán nát đến mức khó có thể phát hiện ra sự tra tấn mà anh ta đã chịu trước đó. Tất nhiên, cảnh sát trưởng đã kiên quyết phủ nhận không biết gì về vụ việc. Trò ngoại giao là như thế, nhưng tay trợ lý này quá ra là con trai của một ông lớn nào đó, bạn thân của Nguyên Tông Chất Chinh, thủ tướng vừa từ chức, và bây giờ là người Anh. Sẽ làm đến cùng Vì vậy bộ phận tình báo và an ninh quốc gia Đã bị miễn nhiệm Trong chuyến diễn thăm giai tuần của 9 ngày Cho Chinh đến Tehran Thay vào đó Đám vệ sĩ riêng nghiệp dư Của nhà vua sẽ lo cho Chuyến thăm này Tất nhiên điều đó vượt quá khả năng của họ Đây là một mức mát lớn Về uy tín Đối với cảnh sát trưởng và nó làm ông bị xa cách với nhà vua theo kiểu không hay ho gì. Để quên đi những suy nghĩ cái đắng của mình. Cảnh sát trưởng đã triệu tập tên đầu tiên trong số hai kẻ thù của xã hội nghe nói đang chờ đợi ở phòng tạm giam. Ông tính sẽ thẩm vấn ngắn thôi, thủ tiêu nhanh chóng kín đáo và quả táng tự thi theo truyền thống rồi ăn trưa Dài và giao buổi chiều Ông có thể còn thời gian Cho cả tên kia nữa Ông Len Khai Sơn quyền đi trước Cảnh sát trưởng gặp ông Ở cửa chăn phòng của mình Bắt tay Mời ông Khai Sơn ngồi xuống Hỏi ông có muốn một tách cà phê Và có lẽ một điếu thuốc nữa chăng Ông Len nghĩ Mặc dù trước đây chưa bao giờ Gặp trùm sát nhân nào Nhưng quả thật Ông hình dung Trùm sát nhân thì phải khó chịu hơn thế này nhiều. Rồi ông cảm ơn vì ly cà phê mà không cần thuốc lá nếu ngài thủ tướng đồng ý. Cảnh sát trưởng có thói quen luôn bắt đầu cuộc thẩm dấn của mình một cách văn minh. Chỉ gì sắp giết một ai đó thì không nhất thiết phải cư xử như một kẻ thô lỗ. Bên cạnh đó, cảnh sát trưởng... Thích nhìn hy vọng dâng lên trong mắt nạn nhân của mình. Con người nói chung rất ngây thơ. Riêng tên nạn nhân này, trông không có vẻ sợ hãi. Chưa thôi, vì hắn đã gọi cảnh sát trưởng theo cách mà ông thích được gọi. Một khởi đầu tốt và thú vị. Trong cuộc hãm dấn, ông là ai? on thiếu một chiến lược được cân nhắc Cẩn thận để tồn tại Cung cấp có chọn lọc Một giai đoạn cuối trong câu chuyện đời mình Cụ thể Ông là một chuyên gia chất nổ Được Tổng thống Harry Truman cử sang Trung Quốc Làm một nhiệm vụ bất khả thi Là chống lại Cộng sản Thế rồi Ông bắt đầu đi bộ Về tận quê nhà ở Thụy Điển Và để làm tiếc rằng Iran nằm trên đường đi đó rơi online buộc phải nhập cảnh vào nước này mà không có thị thực cần thiết, nhưng bây giờ ông hứa sẽ ngay lập tức rời khỏi nước này nếu ngài thủ tướng cho phép. Cảnh sát trưởng hỏi Online rất nhiều câu hỏi bổ sung, kể cả vụ Online Khasson có dính líu đến cộng sản Iran khi ông bị bắt. Online thành thật trả lời rằng ông và mấy người cộng sản đó đã tình cơ gặp gỡ Và nhanh chóng thỏa thuận giúp đỡ nhau Qua dãy Hi Mã Lạp sơn. Rồi online nói thêm Nếu ngày thủ tướng định đi bộ một chuyến như thế Thì đừng có quá kén chọn người giúp đỡ Vì có lên mới biết những ngọn núi đó cao khủng khiếp Cảnh sát trưởng không hề có ý định đi bộ Qua dãy Hi Mã Lạp Sơn Mà cũng chẳng định thả người trước mặt mình Nhưng có lẽ... Ông có thể dùng tay chuyên gia chất nổ. Có nhiều kinh nghiệm quốc tế này vào việc gì đó trước khi thủ tiêu hắn cho êm chuyện. Bằng một giọng nghe có vẻ rất quan tâm. Cảnh sát trưởng hỏi lai lịch ông Carson là thế nào liên quan đến việc bí mật ám sát những nhân vật nổi tiếng và được canh phòng cẩn mực. Tất nhiên online chưa bao giờ làm chuyện nào kiểu như ngồi ngẫm nghĩ lập cái hoạch giết người như làm giấc cái cầu. Và ông cũng không muốn làm thế Nhưng bây giờ Ông phải nghĩ xa hơn Có thể tài trùm xác nhân ngồi đối diện Đang rứt thuốc liên tục kia Có ý gì đặc biệt trong đầu chăng Ông Len nghĩ vài giây Lục loại bộ nhớ của mình Và trong lúc dội dàng Chẳng kiếm ra cái gì hay hơn Len Minler Len Minler Cảnh sát trưởng lặp lại online nhớ hồi ở căn cứ Los Alamos tại New Mexico vài năm trước. Mọi người đã sốc như thế nào lúc nghe tin ngôi sao nhạc ra. Trẻ tuổi Glenn Miller đã mất tích sau khi chiếc máy bay quân sự Mỹ chở anh ta biến mất ngoài khơi bờ biển nước Anh. Chính thế online xác nhận với dạy bí hiểm yêu cầu là nói giống như một tai nạn và tôi đã thành công. Tôi đã đảm bảo sao cho cả hai động cơ bị cháy danh ta bị rơi ở một nơi nào đó giữa eo biển Anh. Không ai nhìn thấy anh ta kể từ đó. Một số phần thích hợp chút kẻ đau tấu về phe quốc xã nếu ngài hỏi tôi thưa bộ trưởng. Glenn Miller là một tên quốc xã ư? Cảnh sát trưởng kinh ngạc.